30 tháng 11 Thứ nhất, khốn thay những kẻ khinh thường không lo giải thoát các đẳng linh hồn Thánh Benado lớn tiếng khen ngợi Thánh Malaysia đã hết lòng tôn kính các đẳng linh hồn trong luyện ngục Đồng thời Thánh nhân cả giọng chê trách bà chị Ngài không có tâm hạnh như em Khi còn làm trợ tế Thánh Malaysia thường giữ các đám tang của những người nghèo để cầu nguyện cho họ thánh nhân cũng thường tự tay chôn cất họ. rồi với thánh nhân cũng như với Tobias xưa, ma quỷ dùng một phụ nữ cản trở những việc lành đó, bởi vì bà chị Malaysia tiêm nhiễm những suy tư trần tục cho là mất thể diện có người trong gia đình mình chăm lo những việc quá đê tiện. bà giận dữ và trách mắng em. cha, thật là đẹp đẽ cái nghề mày làm đó. Nghe không ông lớn điên rồ và thô bạo Phải chăng đó là phận vụ của hạng người như mày Vậy hãy để cho kẻ chết chôn kẻ chết Như lời chú dạy đi Nàng lạm dụng những lời thánh kinh Để làm khổ em mình Nhưng Malaysia vẫn tiếp tục Những công tác thánh thiện đó Rất có công và rất đẹp lòng chúa Trời cũng không dung tha thiếu phụ khờ khạo Buông ra những hư từ như thế Nàng chết khá trẻ Malaysia trước phiền bực chị Nay quên hết và hết sức cầu nguyện cho nàng chống siêu độ Một thời gian lâu sau khi nàng quá vãng, Thánh Malaysia nằm mộng thấy chị ở trong sân nhà thờ Nàng buồn bã mặc đồ tan và xin thánh nhân thương xót Vì đã một tháng qua không được nâng đỡ nữa Thánh nhân bỗng thức dậy mộng như tỏ tường trước mắt Thánh nhớ là đã 30 ngày nay không làm lễ cầu cho chị Người ta có thể tin là Chúa cho phép quên như vậy Để phạt tội cứng cỏi của thiếu nữ đối với kẻ chết Cầu em nhân đức cầu nguyện suốt phần đêm còn lại Và sáng đến dân thánh lễ cầu cho chị Ít lâu sau, nàng hiện về trong một thị kiến khác Nàng đứng ngoài cửa nhà thờ như là còn chưa được phép vào Nàng khóc và biến mất Cậu em tiếp tục cầu nguyện nhiều và hằng ngày dân thánh lễ cho nàng. Sau một thời gian lâu cậu lại thấy chị, nàng vào nhà thờ nhưng gắn máy cũng không tiến tới bàn thờ. Thánh nhân không ngừng cầu nguyện và dân thánh lễ cho đến khi thấy nàng tới gần bàn thờ, trang sức lộng lẫy, sáng láng, hạnh phúc giữa một đoàn linh hồn huy hoàng như nàng. Các linh hồn đó hình như cũng giống nàng, Vừa được giải thoát khỏi đại hỏa lò luyện ngục Thật là đại bất hạnh Những kẻ khinh thường không cứu giúp kẻ chết trong luyện ngục Xin Chúa cho chúng con đừng rơi vào đại bất hạnh đó Thứ hai, phải giấy lên như vũ bảo phong trào giải cứu các đẳng linh hồn Để ta thấu hiểu những nỗi cực hình phải chịu trong luyện ngục Chúa nhân từ cho phép nhiều người tiết lộ những cực hình khủng khiếp đó. Em Biagio, 11 tuổi, chết tại giáo phận Nocera, nước Ý. Trong khi người ta lo việc tống tán, em vừa hoa tay múa chân, vừa rên rỉ la inh ỏi một cách hết sức đau khổ. Rồi em rơi vào trạng thái tử thi bất động, người thì quỳ gối độc kinh, kẻ thì làm hô hấp nhân tạo, kẻ khác cho ngửi thuốc muối. Thầy thuốc được mời đến, làm gì cũng vô ích. Chết đến ngày thứ năm, cha mẹ em cầu nguyện thánh Bernardino thành Siena để em được sống lại. Biagio như lại tỉnh sau một giấc ngủ mê, mở mắt và tường thuật lại những bí mật bên kia cuộc đời. Em nằm im như một người chết, ròng rã 14 ngày, chỉ trừ cái lưỡi cử động để mách bảo cho cử tọa. Em mắt là đã thật sự trúc hơi thở cuối cùng Và khi đó Thánh Bernardino gọi em đến Dặn em ghi nhớ những điều em nghe thấy Để tường thuật lại sau này Bấy giờ nhanh như chớp Thánh đem em xuống hoảng ngục Tại đây em thấy vô số người bị sa xuống Trong đó có nhiều kẻ quen biết Thánh chỉ cho em thấy các tội nhân Những kẻ này đền tội kiêu ngạo, hà tiện Những kẻ kia tội say xưa rượu chè Những kẻ khác tội khắc nghiệt bạo hành Những người nọ tội dâm ô trị lạc Trong khi em ghê tởm thấy cảnh hải hùng ấy Thì cả một đạo quân ma quỷ hung hăng kéo một người bị án hỏa ngục Em nhận ra là một tên cho vay nặng lãi có tiếng trong thành phố vừa chết Hắn bị ném vào lò lửa đỏ rực Cậu con trai của người chủ nợ bất nhân đó nghe vậy liền vội vã đem cho các người nghèo tất cả tiền bạc làm thu của thân phụ sau đó chàng đi tu ngay để đền tội lập công biagio run rẩy đến như ngất đi trước cảnh hải hùng hỏa ngục thành bernardino phải vội đưa em lên thiên đàng không có từ ngữ thích hợp không bút nào tả nổi những sự vinh quang tuyệt diệu cũng như hạnh phúc vô cùng của muôn ngàn thần thánh của đức trinh nữ maria và của thiên chúa ba ngôi Sau đó, Biagio được đưa xuống luyện ngục, em thấy tội nào cực hình nấy, và có nhiều bà con thân thuộc đang quằn quại đau khổ, theo các thứ tội đã phạm. Các linh hồn đó vừa thấy em đã đua nhau cầu cứu, xin em về bảo bà con thân quyến và những người thân yêu khác lập công đình tội thế cho họ, họ sẽ đền ơn bội hậu. Cậu bé sau khi đã chứng kiến tất cả các sự kiện đó, Được sống lại Ngay khi gia đình cầu xin Thanh Bernardino cho cậu Cậu tường trình lại hết sức chính xác Nên mọi người nghe cậu Đều tin phong phóc Cậu lại chỉ giáo cho mọi người Phải làm gì để giải thoát Cho các đẳng linh hồn Đang vô cùng khốn khổ ở luyện ngục Chuyện lạ là đã làm chấn động Cả địa phương và giấy lên Một phong trào mạnh mẽ Giải phóng các đẳng linh hồn trong luyện ngục Lệ Chúa Sau 30 ngày được học hỏi, suy niệm và thấm nhuần các sự kiện liên quan đến luyện ngục, đã dấy lên trong chúng con không những một phong trào mà cả một cơn đại phong, một trận hồng thủy ào ạt lôi cuốn chúng con chạy bay đi giải phóng mau lẹ và liên tục các đẳng linh hồn. khẩn khoản xin Chúa và Mẹ cho cơn đại phong và trận hồng thủy ấy tiếp tục diễn mãi để chúng con luôn luôn được lôi cuốn đến công cuộc đại bác ái vô cùng đẹp lòng Chúa và vô cùng ích lợi cho hai phần hồn xác của chúng con. Thân con là bụi đất, là bụi đất, nay con trở về, về bụi cho. je l'aime de Con đêm cho gọi về. Chúa thương con nên ngài tha tội. Vì Chúa thương con nên ngài gọi về với ngài thôi. Vì Chúa thương con nên ngài tha tội. Vì Chúa thương con nên ngài gọi về Hãy subscribe cho nên Ghiền Mì về.